Lại bảo chữa cho hắn như thế Bá hiểu sinh nhếch môi chậm rãi Nếu như tại hạ nhớ không nhầm Thì tâm thủ sư huynh Và lý Tầm hoan Hình như là đồng khoa tân sĩ Tâm giám lạnh lùng tiếp nốt Ngũ sư huynh Hình như cũng trúng độc của lý Tầm hoan rồi đó Tâm thủ chẳng buồn ngó đến tâm giám Cất lời nói Độc dược làm cho nhỉ sư huynh Thật sự chí mạng Không phải là ngũ độc thủy tinh Của cực lạc đầu tầng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 Nhưng cách vu họa cho người này mấy năm trước đã có nhiều người dùng đến rồi Đại sư huynh đầu óc sáng suốt như thần Dễ đâu bị lừa vì thủ đoạn mở án của người được Chờ cho hắn nói hết Tâm hộ đại sư nghiêm lạnh cất lời Cho dù họ vu vả ngươi Nhưng tại sao ngươi biết rõ là họ đem bộ kinh dấu ngay trong khăn kín của chiếc dương cây này Tại sao ngươi không tìm nó ở nơi khác Tâm dám nghẹn lời lặng thinh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 Và chắp tay vái trào thật trang trọng Lý Tầm Hoan mỉm cười vòng tay đáp lễ Qua cái vái trả của đôi bên Đã nói lên tất cả tâm trạng của hai người Họ không cần phải thốt lên những lời đẩy đưa phủ phiếm Cũng chẳng cần nói lên một sự thật vũ phàng Tâm giám từng bước tháo lui Nhưng tâm đăng và tâm trúc đã chẹn hẳn đối đi Sắp bạt hai người đều nặng nề khác thường Sửng sững đứng yên như hai hòn sơn nhạc Tâm hộ đại sư trầm chầm, chầm cất tiếng Đơn cứu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 trước mặt tâm hộ đại sư nhưng thật ra đệ tử vì bị người ta cám dỗ và sai khiến nên nhất thời kém suy xét mới làm rằng như thế tâm hộ đại sư rằn giọng ai sai khiến ai cám dỗ ngươi mã hiểu sinh vụt nói cái người sai khiến y tại hạ có thể đoán được một vài tâm hộ đại sư quay mặt lại xin tiên sinh chỉ giáo cho 优优独播剧场 只想换的半世逍遥 心悦笑 心愿小 请不吝点赞